Lúc đã bắt đầu đi lại được, Scarlett bảo lưu siết chặt cái áo nịch cho mình rồi dùng thước dây để đo dòng eo. 50 phân, Scarlett rên rỉ. Thân hình như thế này là cũng gì mấy đứa con báo hại. Dòng eo nàng bây giờ to cũng không kém như cô Pitty hay của Mammy. Buộc chặt nữa coi, mày coi, có siết thêm vài phân nữa được không? Nếu còn vậy thì làm sao? To mặc áo vào cho được chứ. Không được đâu. Kéo nữa, dây đứt ra hết đó bà. Cái eo của bà hơi lớn rồi. Không làm khác được. Mình vẫn còn có cách. Chỉ không xinh đẻ nữa là xong. Scarlett vừa nghỉ vừa tháo các đường may để nới rộng chiếc áo ra. Bonnie xinh thật. Nó làm nàng và Red hẳn diện. Nhưng nàng không muốn có thêm một đứa con nào nữa. Bây giờ nàng không biết phải xoay sở ra sao, bởi khó mà chi phối được Red như đã chế ngự được Frank. Red không sợ nàng, có lẽ nàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Cứ nhìn lối cưng chiều Bernie của Red cũng rõ, và biết đâu năm tới hắn lại muốn có thêm một đứa con trai, mặc dù đã từng tuyên bố sẽ trấn nước bất cứ đứa con trai nào được sinh ra. Được. Nàng sẽ không sinh con trai hay con gái gì với hắn nữa cả. Đối với người đàn bà, ba đứa con là đủ lắm rồi. Mai lại xong chiếc áo nàng xuống nhà ra lệnh lấy xe để đi xuống trại cưa. Vừa ra khỏi nhà, Scarlett đột nhiên phấn khởi lại. Nàng quên ngay cái dòng eo của mình vì biết là sắp gặp Ashley để kiểm điểm sổ sách. Và nếu có dịp may nàng sẽ gặp Ashley một mình. Từ lâu nàng không được gặp lại Ashley vì không muốn để Ashley trông thấy tình trạng thai nghén của mình. Nàng bắt đầu nhớ tới những cuộc gặp gỡ hàng ngày với Ashley, đồng thời cũng nhớ luôn các dịch vụ buôn bán gỗ. Dĩ nhiên là từ nay nàng sẽ khỏi phải tự tay làm việc nữa. Nàng có thể bán trại cưa đi và dùng tiền đó để gây vốn cho quầy với Ella. Nhưng làm như thế là không còn cơ hội để gặp lại Ashley, trừ những dịp lễ lộc với hàng chục người chung quanh, trong khi niềm vui lớn nhất với đời nàng chỉ là được làm việc bên cạnh Ashley. Vừa tới trại cưa, Scarlett đã thấy hài lòng vì gỗ xẻ chất thành đống cao, Và số khách hàng đông đảo đang đứng trò chuyện với Hughes Elson Một đám xà ít da đen đang chất hàng lên 6 cổ xe chuyên chở Loại xe song mã Nàng hãnh diện nghĩ thầm 6 xe Tất cả đều do công lao của mình Ashley bước ra Vui vẻ đỡ nàng xuống và trình trọng đưa nàng vào phòng Như đang đón tiếp một nữ hoàng Nhưng sự vui vẻ của nàng lắng dần khi nhìn qua sổ kế toán của Ashley và nhất là khi so sánh với sổ sách của Johnny Gallinger. Ashley không lời được một đồng nào còn bản kế toán của Johnny thì ghi được một số lời khá lớn. Scarlett chẳng nói gì nhưng Ashley đã đọc được nét bất mãn ở mặt nàng. Scarlett, anh rất tiếc. Anh chỉ có thể nói là em nên để cho anh mướn đám da đen giải phóng, thay vì mấy người tù khổ sai này. Anh tin là anh có thể khá hơn. Lũng mọi giải phóng hả? Nuôi chúng hả? Tù khổ sai chẳng tốt kém gì cả, nếu Johnny kiếm ra tiền nhờ bọn tù. Ashley chợt phóng mắt ra xa, chàng nhìn một hình ảnh nào đó mà nàng không bao giờ thấy được. Đôi mắt mơ hồ đã mất hẳn những tia vui vẻ. Anh không thể tận dụng tù khổ sai như Johnny Gallagher được. Anh không thể ép buộc được người nào hết. Trời đất, Johnny phi thường lắm, Ashley. Anh có cái lỗi là quá mềm yếu đó. Đáng lẽ anh phải bắt chúng làm việc nhiều hơn chứ. Johnny nói, hệ có thằng nào muốn nghỉ, chỉ cáo bệnh là anh cho nó nghỉ cả ngày. Chúa ơi, Ashley, anh đâu có làm ăn như vậy được. Chỉ cần dài ngọn rồi. Là chữa được tất cả mọi chứng bệnh Trừ chứng gãy chân ra Scarlet im đi Anh không chịu đựng nổi lối nói chuyện đó Em không thấy họ cũng là người sao Họ đau yếu Thiếu ăn khổ sở và Ồ anh không thể nào chịu nổi cái lối Ông ta biến em thành một người tàn nhẫn đến như vậy Lúc trước em vẫn dịu dàng Ai Ai Đã làm gì được em Anh xét thấy không có quyền Nhưng anh phải nói Người đó chính là Red Butler Đụng tới cái gì Là ông ta đầu đọc cái đó Lúc trước Em là một người dịu dàng Độ lượng và cao quý như vậy Mà khi đã sống với ông ta Em biến thành một người Cứng rắn và tàn nhẫn Ô oh. Scarlett thở ra Dù đang có Mặt cảm tội lỗi Nàng cũng hơn hoang Khi biết Ashley vẫn còn chú ý tới đức tính dịu dàng của mình. Tạ ơn Chúa, Ashley tưởng lầm rằng Red đã tập nàng thành một kẻ hám lợi. Cố nhiên là Red chẳng dính dáng gì tới sự thay đổi tính tình của nàng. Chính nàng mới là kẻ có tội. Nhưng thêm một vết đen nữa vào con người Red cũng chẳng tổn hại gì cho hắn. Nếu là người nào khác, thì anh không đến nỗi lo lắng nhiều như vậy. Nhưng đây là Red Butler. Anh thấy rõ những ảnh hưởng của ông ta trong con người em. Ông ta lợi dụng sự ngây thơ của em để lái em theo chiều hướng tàn nhẫn của ông ấy. Thật vậy, đáng lẽ anh không nên nói. Ông ấy đã cứu mạng anh. Anh rất mang ơn. Nhưng chỉ tiếc là tại sao không phải chịu ơn một người khác. Anh không có quyền nói. Ô, Ashley! Anh có quyền, chỉ có anh mới được quyền. Anh đã nói là không thể chịu đựng nổi điều đó. Anh không muốn thấy bản chất tinh khiết của em bị ông ta làm hoen ố. Cứ nghĩ tới sắc đẹp và tính tình thùy mị của em đang bị kiềm chế bởi một người rất... Cứ nghĩ, cứ nghĩ tới lúc ông ta chạm vào người em là anh... Anh ấy sắp hôn mình. Đó không phải là lỗi của mình. Scarlett ngây ngớt hướng mặt về phía Ashley, nhưng Ashley bỗng đột ngột lùi lại. Hình như vừa nhận ra đã lỡ lời, đã nói những lời không bao giờ muốn nói. Thành thật xin lỗi em Scarlet Anh, anh đã ám chỉ chồng em không phải là một người cao quý, nhưng rồi chính những lời nói đó đã chứng tỏ. Anh cũng không hơn gì ông ta không ai có quyền chỉ trích chồng của một người đàn bà trước mặt bà ta. Anh không còn một lời biện giải nào nữa ngoài. Ashley ngập ngừng, mặt chàng nhăn lại, Scarlett nín thở đợi chờ. Anh chẳng còn gì để nói. Trên suốt quãng đường, trí ốc Scarlett làm việc rất hăng. Không còn một lời biện giải nào ngoài yêu của chàng đối với nàng. Việc Ashley không chịu nổi cái ý nghĩ nàng nằm trong vòng tay Red khiến Scarlett ngạc nhiên. Được rồi, nàng đã hiểu ra. Nàng cũng vậy. Nếu không biết được rằng Ashley bắt buộc phải sống với Melanie như hai anh em, có lẽ nàng đã khổ sở lắm rồi. Những cử chỉ âu yếm của Red đã làm hoen ố nàng, đã thay đổi con người nàng. Được, Nếu Ashley nghĩ thế, nàng sẽ tránh né những cử chỉ âu yếm đó. Nàng thấy là cuộc tình thầm lặng giữa nàng và Ashley êm đềm và thơ mộng quá, dù hai người đều đã có gia đình. Ý nghĩ đó lớn mau trong đầu nàng, và chính nó cũng đã giúp nàng giải quyết được một vấn đề thiết thực, là nàng sẽ tránh để không bao giờ có con nữa cả. Gần tới nhà Mức độ phấn khởi được dựng trên những ngôn ngữ của Ashley bắt đầu mờ nhạc. Scarlett bước sức nghĩ tới lúc phải gặp Red, để nói thẳng nàng muốn ngủ riêng, thế nào cũng sẽ có nhiều rắc rối. Ngoài ra, làm thế nào để có thể nói cho Ashley biết là nàng đã từ chối gần gũi Red như ước muốn của chàng. Sự hy sinh còn có nghĩa lý gì khi không được một ai biết tới. Phải chi nàng có thể nói thẳng với Ashley như với Red? Được, cũng chẳng khó gì. Nàng sẽ tìm cách nào đó để nói cho Ashley hiểu ra. Scarlett lên lầu, vừa mở cánh cửa phòng trẻ con, nàng thấy Red đang ở bên cạnh nôi Bonnie. Ella đang ngồi trên đùi hắn, còn Wade thì đang đổ túi đồ chơi ra khoe. Cũng may là Red thích trẻ con. Phần lớn các ông cha kế thường sâu độc với các con riêng của ít vợ. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Scarlett vừa nói vừa bước sang phòng ngủ. Đây là lúc thích hợp để đặt vấn đề trong khi còn đầy đủ mức độ cuồng nhiệt đối với mối tình của Ashley. Red vừa đóng cửa phòng lại Scarlett nói ngay. Red, tôi... tôi đã quyết định không muốn có con nữa. Dù có ngạc nhiên vì lời tuyên bố bất ngờ đó, Red vẫn giữ được vẻ thản nhiên, hắn ủễ oải ngồi xuống ghế và ngã người ra sau. Em cưng, như tôi đã nói trước khi có Bonnie, dù em có sinh thêm một hay hai chục đứa nữa tôi cũng không cần. Red có lối đánh né, tranh chấp thật tài tình, hắn làm như không quan tâm tới nguồn gốc. Của những đứa bé đó Và phải làm gì Khi chúng ra đời thật sự Tôi thấy ba đứa là đủ lắm rồi Tôi không muốn Cứ mỗi năm lại thêm một đứa Ba là một con số cần xứng Scarlet đỏ mặt ngập ngừng Anh hiểu rõ mà Anh hiểu tôi nói gì chứ Hiểu chứ Còn em em có thấy rằng tôi có thể xin ly dị nếu em khước từ quyền làm chồng của tôi không? Anh chỉ có thể nghĩ ra những chuyện hạ cấp như vậy thôi. Scarlett la lên chán nản gì dự định đang giáp phải trở ngại. Nếu... Nếu còn đôi chút liêm sỉ, có lẽ anh phải... Anh đã như... Hãy... Hãy coi Ashley thì biết. Melanie không thể có con được. nên Anh ấy phải... Mắt rét lại lấp lánh những tia kỳ dị. Cũng cái ông ngụy quân tử Ashley. Cứ tiếp tục diễn thuyết đi. Scarlet nghẹn hồng. Vì bài diễn văn của nàng chỉ có bao nhiêu đó. Nàng chẳng còn gì để nói thêm. Bây giờ nàng mới tự thấy vô cùng ngu ngốc khi hy vọng là Có thể dàn xếp một chuyện quan trọng như thế với một gã ích kỹ như Red. Em từ trải cưa về phải không? Có quan hệ gì tới chuyện này? Em thích nuôi chó lắm phải không Scarlet? Em thích nhìn chúng ở trong chuồng hay lúc ngoài sân. Những lời bóng gió của Red không gợi được một hình ảnh gì nơi Scarlet. Cơn giận của nàng đã buồn lên. Red nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn bước tới nâng cầm nàng lên Em trẻ con lắm Đã sống qua ba đời chồng rồi Mà vẫn mù tịch về bản chất đàn ông Hình như em chỉ coi họ như những cụ già Gần đất xa trời Hắn nhéo cầm nàng một cách thích thú Rồi bỏ tay xuống Một bên mày của hắn vĩnh lên Ánh mắt trở lại lạnh lùng Scarlett nên hiểu rõ điều này nếu em và cái giường của em còn quyến sủ được tôi thì không một ổ khóa nào không một đe dọa nào có thể ngăn cản nổi tôi không hề xấu hổ với bất cứ hành động nào của tôi cả vì tôi đã ký với em một kết ước một kết ước mà tôi luôn luôn giữ đúng còn em bây giờ đã ra mặt phản bội em cưng Hãy cố giữ cái giường của em cho thật tinh khiết. Scarlet hét lớn. Anh muốn nói là anh không cần. Em chán tôi rồi phải không? Không đúng đâu. Đàn ông mới mau chán hơn đàn bà. Scarlet hãy cố giữ cái trinh tiết của em. Nó không ảnh hưởng gì nhiều tới tôi đâu. Hắn rùng dai mỉm cười. Rất may là trên đời này còn rất nhiều cái vườn khác, và cái vườn nào cũng có sẵn đàn bà. Anh muốn nói? Cô bé ngây thơ ơi, dĩ nhiên là đúng vậy. Tôi còn giữ được tới hôm nay là phi thường lắm rồi. Tôi không bao giờ xem lòng trung thành là một đức hạnh. Đêm nào tôi cũng sẽ khóa cửa phòng. Gì vậy, nếu tôi thèm khác em thì không ổ khóa nào ngăn nổi. Red bước ra ngầm cho biết chuyện chẳng còn gì nói. Scarlett nghe hắn đi vào phòng trẻ con. Có tiếng trẻ con nhao nhao gọi hắn. Scarlett thả người xuống ghế. Nàng đã đạt được mục đích. Đó là những gì mà nàng và Ashley đều mong muốn. Nhưng nó không làm nàng thỏa mãn. Tính tự kiêu của nàng đã bị tổn thương. Nàng đau tức vì Red đã xem nhẹ quyết định của nàng. Hắn không còn cần nàng nữa. Hắn coi nàng như nhiều đàn bà nằm trên bao nhiêu chiếc giường khác. Scarlett hy vọng tìm ra cách để làm cho Ashley biết được. Nhưng quả là chuyện khó khăn. Vấn đề đã đi tới chỗ rắc rối. Scarlett hơi hối hận vì đã đặt ra. Vậy là... Nàng sẽ không còn những lúc nằm trên giường, chuyện trò vui vẻ bên cạnh rét, với điếu xì gà lué sáng trong đêm. Nàng sẽ mất đi những cảm giác ấm cúng, nơi đôi tay cứng rắn khi hắn dựt nàng ra khỏi những cơn ác mộng dày đặc xương mù. Bỗng nhiên, Scarlet khổ sở vô cùng. Gục đầu trên thành ghế, nàng khóc cho mình.